Hồi thứ hai, tề tuyên vương săn bắn non xanh, chung vô diệm hái dâu rừng vắng. Khi tuyên vương nghe Yến Anh nói vậy thì cười mà rằng, nếu vậy thì đêm chim bao của trọng đầy thiệt lắm. Vì lúc trọng thức dậy thì trọng còn nghe trống điểm ba dùi, từ đầu chí cuối trọng nhớ hết, không sai một mảy, tiên xanh hãy bàn thử coi hùng kiếp như thế nào. Yến Anh liền suy đoán một hồi Rồi cúc cung mà chúc mừng cho nhà vua nói rằng Điềm chim bao ấy thiệt là tốt lắm vả chăng chúa công là sao tử vi xuống thế Cho nên ngôi chánh cung Thì phải có nữ tinh hạ giới thì mới sánh đôi Này lấy theo điềm chim bao này mà đoán ra Thì vi tinh tú ấy đã xuống phàm rồi Chắc là ở tại đám dâu mà chờ thánh thượng đến Nếu chúa Công muốn gặp người thì phải ngự giá đến đó mà săn bắn Tuyên vương hỏi Tiên Sanh nói vậy, xong chưa biết ngày nào thì mới gặp Yến Anh tâu rằng Cứ theo chúa Công thì phải săn bắn hôm nay Xong phải đi lên núi Thượng Sang nơi phía Đông Bắc Chừng qua giờ ngọ ba khắc thì sẽ gặp Hoàng Hậu chẳng sai Hãy gặp người ấy đem về rồi Thì trong 42 năm kết nghĩa tu là thiên hạ được trong an ngoài trị tề tuyên vương nghe nói thì cười mà rằng điều ấy cũng lạ sao tiên xanh dám chắc mà bàn như vậy yến anh tâu rằng tôi dám đâu khi dễ bệ hạ vì tôi cứ theo điềm chim bao mà bàn nên chẳng qua như lời thì tôi chịu toàn gia tru lục tề vương nghe nói cá ơn bèn nói rằng thiệt hư chưa biết xong lời khanh nói thì trọng cũng tin vậy trọng phải đi săn bắn một phen cho khỏi điều nghi ngại nói rồi liền truyền lệnh kiểm điểm vài môn binh mã và văn thần võ tướng cùng quân sư hộ giá ra đi nguyên tề vương là vua một nước thở nay chưa hề tách mình ra khỏi cung nay lại lên non săn bắn xem thấy cỏ cây tươi tốt phong cảnh xuê xoan dưới khe nước chảy ro re Trên núi chim kêu liếu lo Thì trong lòng rất vui đẹp Cứ xăm xăm mà đi tới Để tìm giả thú mà săn Lúc ấy chung vô diệm đã nặng Đã được 18 tuổi Nghề văn nghiệp võ tinh thông Duy có một điều là hình dung cổ quái Tướng mạo thì xấu xa Tóc đỏ mặt xanh Môi dày miệng rộng Trên đầu lại có ba cái sừng Xem thì giống như tiêu diện Mình cao một trượng hai Vai rộng răng lồi chẳng khác gì loài quỷ sứ Ngày ấy đang tập binh cơ Bỗng nhiên trong lòng mình hồi hộp Mắt mái thịt run Bèn coi tay Đoán quẻ trong lòng Liên minh bạch Khi đánh tay coi rồi Bèn nghĩ thầm rằng Hôm nay tề Dương sẽ săn bắn đến đây Vậy thì ta phải ra đón nơi vườn dâu Đặng có phối hiệp cùng người Nghĩ rồi bèn bước đến phòng rủ hai người chị dâu đi dạo chơi với mình cho có bạn khi vào đến nơi hai người chị dâu mừng rỡ tiếp nghinh rồi ngồi lại với nhau luận bàn tâm sự chung vô diện mới nói nay tuy gần tía xuân nhưng khí trời thấy còn mát mẻ tôi muốn rủ hai chị đi dạo chơi với tôi một lát chẳng hay hai chị ý kiến như thế nào nguyên hai người này vẫn biết tấm em chồng hay nóng nảy Nếu cản trở thì e sanh việc thị phi, Nên phải thuận theo, Chiều cho xuôi một mái. Liền sắm sửa trăm giác lượt cài, Điểm trang nhan sắc. Bà chị em sắm sửa xong rồi, Bèn dắt nhau vào nhà, Trình cho mẹ hay. An nhân nói, Như bà chị em con muốn đi chơi, Thì phải đi cho mau về cho chóng, Chớ có yểm trệ ở ngoài, Mà cực lòng mẹ đợi trong Ba người giả giả vân vân, Rồi từ biệt mẹ già dắt nhau ra đi Chẳng dè hai người chị dâu Không quen đi bộ Nên lóng cống đi mau không được Chung vô diệm thấy vậy Thì sợ trễ ngày giờ Bèn nói với hai chị rằng Vậy thì để em đi trước Đến nơi vườn dâu mà chờ Hai chị cứ thủng thẳng đi sau Bề nào thì cũng có em ở tại đó Nói rồi liền phăng phăng đi trước Hai chị cứ quẩn quẩn đi sau Chung vô diệm đi đến vườn dâu Giả hái bên Đông rồi qua bên Nam Rồi lại trở qua phía Tây Trèo lên cây mà hái nữa